Đại đội công tượng của Lưu Chuẩn cũng có các chiến sĩ công tượng trang bị luyện lực khí nỗ. Nhưng số lượng lại rất ít. Chỉ có 30 người. Cộng lại có tổng cộng 180 đầu luyện lực khí nỗ. Đối mặt với đám địa nhân số lượng không rõ. Từ bốn phương tám hướng phóng vọt tới. Tình hình ác liệt đến thế nào không nói cũng biết. Nhưng mà tại thời điểm này, ngoại trừ khẩn trương ra, các chiến sĩ đến từ hậu thổ thành cũng không có khiếp đảm. Ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn vào đám địch nhân từ bốn phương tám hướng phóng vọt tới. Nắm chặt vũ khí. Thời khắc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bách biến huyến hồ, xuất chiến. Lực trường lực lượng của Hầu Nguyệt Thiện trong khoảnh khắc ngưng luyện ra 100 trăm huyến hồ phân thân. Chỉ trong khoảnh khắc liền chia ra làm bốn cái tiểu đội. Mỗi một tiểu đội liền phóng thẳng về bốn phương hướng khác nhau. Mỗi một cái huyến hồ phân thân cũng giống như chân thân vậy. Mặt trên người chiến giáp luyện lực khí. Cầm trong tay bảo thư huyến hồ thuẫn. Nguyệt Nha Đại Loan đao. Cả một đám xinh đẹp bốc lửa, nhưng lại là sát khí hôi hổi. Trên thiên không hôn ám không chút ánh sáng, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Mỗi một huyến hồ phân thân cũng đều tản ra từng tầng quang trạch xanh trắng. Ở bên trong màn mưa minh mông đầy trời này giống như bốn thanh đao nhọn.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 Nhưng mà chỉ bằng vào 100 huyến Hồ phân thân cũng không đủ để ngăn cản đám luyện Ngô Cương thi giống như thủy triều phóng vọt tới. Các nàng rất nhanh liền bị tách ra, cả một đám biến mất bên trong dòng thủy triều của luyện Ngô Cương thi. Đám Huyễn Hồ phân thân bị đánh nát, bị hóa tan, sắc mặt của Hầu Nguyệt Thiện cũng càng ngày càng tái nhợt hơn.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 Cho nên Cảm giác mệt mỏi cũng là có Vô dụng thôi Hay là để chúng ta đến đi Long Ngọc nhất nhàn nhạt nói Nàng cùng với Long Ngọc nhị nhẹ nhàng nhảy lên Liền từ bên trong trận hình phòng ngự phóng nhảy về phía trước Không hố là thần Long Tục Thời điểm đối mặt với đám luyện nô cương thi chẳng chẳng chịp chịp kia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 Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long vốn dĩ có hai loại hình thái là nhân hình và long hình. Hình thái chiến đấu cực mạnh không phải là nhân hình mà là long hình. Nga ô! Từ trong miệng của hai tỷ mũi thất thải nữ thần long đồng thời truyền ra một chàng long ngâm. Chàng thanh âm kia vang vọng trong thiên không, phóng thẳng trời xanh. Những hạt cát bên dưới mặt đất đều phô thiên cách địa chấn động lên, vang bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh. 0606-2014-2026 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 657 cường địch hiện thân 2. Dầm dầm, còn chưa có giao thủ, chỉ là một chàng long ngâm. Đám luyện mô cương thi sắp sửa tiếp cận đến đều bị thổi văng hết lên thiên không. Rơi xuống phía sau thật xa. Trong lúc này, hai tỷ mũi thất thải nữ thần Long rốt cuộc cũng đã hoàn thành sự biến hóa từ nhân hình sang Long hình. Biến thành một cử vật toàn thân lân phiến thất sắc. Chiều dài hàng trăm thước.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 Cùng với những phần chân tay gãy vỡ của đám luyện nô cương thi bị thân thể cử long quét ngang kia. Một màn này vô cùng kinh động lòng người. Thần long viêm bảo. Long thân xoay chuyển trên không trung. Phóng vọt lên đến độ cao 200 thước. Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long đột nhiên phóng ngược trở về. Há miệng phun ra một khỏa hỏa cầu khổng lồ.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 Ha ha, không nghĩ tới hai tỷ mũi thất thải nữ thần long này lại lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng lần này không thể trở về được nữa chứ. Không nghĩ tới các nàng còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Độc mơ nhi cười ha hả lên. Mỗi một gã luyện nô cương thi ngã xuống. Cũng đều làm cho các nàng cảm thấy phi thường hưng phấn. Liên tưởng tượng như đám địch nhân này là do chính các nàng giết chết vậy. Tâm tình của Hậu Nguyệt Thiện cũng hơi thả lỏng lại một chút thuận miệng đáp. Đó là đương nhiên rồi. Thực lực 2 tỷ mũi các nàng gần với lão. Phó Đại Ca Khanh khách chính là người giúp đỡ do Phó Đại Ca đặc biệt mời tới để diệt trừ dư nghiệp của thời đại hắc án mà.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 Hắn dám tiến hành bao vây chúng ta hay sao? Lời nói của Chi Ni Nhã nhất thời khiến cho trong lòng Hồ Nguyệt Thiền cùng với độc mơ nhi tăng thêm hai khối tảng đá nặng chim. Đúng vậy! Chủ tướng của đối phương còn chưa hiện thân. Hai tỉ mũi thất thải nữ thần long chẳng qua chỉ xử lý một đám binh tôn tướng cá mà thôi. Chàng chiến đấu chân chính có lẽ...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 Thời điểm khi mọi chuyện yên lặng lại trên mặt đất rõ ràng để lại hai cái hố to màu đen khổng lồ. Những dòng cát vàng xung quanh đó không ngừng ào ào chảy thẳng vào trong hai cái hố đen sâu thắm kia. Giống hệt như là thác nước. Mãi một lúc lâu sau cũng không thể lấp đầy được. Ui lực của một kích này dùng kinh thiên động địa để hình dung.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 Chỉ cần các ngươi đem phó thư bảo giao ra đây, hoặc là gọi hắn ra, ta liền tha cho các ngươi một đường sống. Thanh âm quái gì đột nhiên vang lên. Hắc vụ bên trong thiên không đột nhiên tiêu tán đi một chút. Bên trong chậm rãi bay ra một gã nam nhân mặc trên người chiến sáp màu đen. Từ đầu đến cuối, bộ chiến sáp vượt gì, gì kia hoàn toàn che lấp hắn lại.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 Hắc vụ trên bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán toàn bộ huyện phù trên thiên không của luyện vũ thiên tôn. Những cái hắc vụ này do hắn mà sinh ra, chịu sự khống trí của hắn. Mưa to cùng phong cũng là do hắn sinh ra, chịu sự khống trí của hắn. Ở bên trong phiến sa mạc rộng lớn này, phàm là những địa phương do hắc vụ. Mây đen bao phủ.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 Hồ Nguyệt thiện sống to một tiếng. Phúc phúc phúc. Phúc phúc phúc. Thanh âm nỗ tiến phá không dày đặc xuất hiện. Những nỗ tiến đặc chế trải qua luyện chế giống như châu chấu không ngừng phóng vọt về phía đám luyện nô cương thi ở bốn phương tám hướng. Tốc độ phi hành của nỗ tiến cực kỳ nhanh. Ở bên trong không trung chợt lói lên.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 Mục tiêu của hai tỷ muội không phải là đám luyện nô cương thi kia Mà chính là gã luyện vũ thiên tôn mãi cho đến hiện tại vẫn chưa có xấu hiện ra tay Tiếng cước bộ ào ào hốn đổn cùng với thanh âm cùng phong loạn vũ quấn bệnh với nhau Từng tầng từng tầm chuyển đến Khí thế bài sơn đào hải Khoảng cách càng ngày càng gần Đến thời điểm hai bên sắp sửa va chạm với nhau. Triển khai một hồi kịch chiến. Trong tay luyện Vũ Thiên Tôn lại xuất hiện một thanh quyền trưởng đen tuyển. Nhẹ nhàng bình thản phất ra một cái. Trong phút chúc. Tất cả các luyện nô cương thi cũng đều đình chỉ cước bộ. Đờ đấn đứng ngây người trên mặt đất. Mặt kể mưa gió thổi quét. Không chút cử động.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 Như vậy, chỉ cần thanh hát án quyền trưởng trong tay ngươi bị hủy đi. Ngươi liền không thể khống chế đám luyện nô cương thi khiến cho người khác phải ghê tởm này hay sao? Long ngọc nhị nâng long thủ lên. Nhìn thẳng về phía luyện vũ thiên tôn ở bên trong thiên không. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào thanh hắc án quyền trưởng trong tay của luyện vũ thiên tôn. Luyện Vũ Thiên Tôn Trâm Chọc nói Ngươi cho rằng ngươi có thể cướp được hắc ám quyền trưởng ở trong tay của ta hay sao? Ha ha ha! Ngươi dựa vào cái gì? Tuy các ngươi là thần long tột Có được lực thần long Nhưng tương đương với cảnh giới bán thần cấp trung kỳ mà thôi Thậm chí lực sĩ thần cấp cũng không phải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 Long Ngọc Nhị xoay người một cái, thân thể khổng lồ hướng lên thiên không phóng vọt đi. Thân thể của nàng hóa thành một đảo lưu quang bảy màu, xé sách màn mưa, mở ra hắc ám khôn cùng. Đảo quang ảnh kia huyến lệ khiến cho người ta phải ngây người. Mùi muội không được lỗ mãng. Long Ngọc Nhất sốt ruột giống to một tiếng, nàng cũng ngay lập tức phóng vọt lên.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 Hắc vụ trên đỉnh đầu đột nhiên đè ếp xuống. Chỉ trong giây lát liền ngưng luyện thành một phân thân lực lượng. Toàn thân được hắc vụ quấn quanh. Là nhân vật của thời đại hắc ám. Luyện vũ thiên tôn không thể nào sinh tồn trong cái thế giới này. Cần phải dùng bộ hắc ám chiến sáp trên người mới có thể tồn tại được. Nhưng mà phân thân lực lượng của hắn thì khác.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 Có thể giết chết bất cứ lúc nào Nhưng mà hắn càng nguyện ý đem những con mồi này ra làm mồi câu Dù dỗ con cái lớn phó thư bảo xuất hiện Mùi muội liên thủ Long Ngọc Nhất vừa mới phóng tới đột nhiên nói Đã biết tỷ tỉ, tỉ Long Ngọc Nhị đáp Ha ha Liên thủ liền có thể đánh thắng được ta sao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 Nhưng mà cách này cũng không phải là hỏa diễm chân chính, mà chính là long tức. Hai tỷ muội không hề nghi ngờ đã vận dụng đến thủ đoàn công gích cực mạnh mà trước mắt các nàng có khả năng thi triển ra. Long đan gích. Long đan đối với long tục mà nói chính là quan trọng tương đương với sinh mệnh.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 Hai dấu tay khổng lồ quấn quanh hắc vụ dày đặc đột nhiên chống sống xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc liền đánh thẳng lên trên đầu của hai tỷ mũi thất thải nữ thần long vừa mới thu hồi lại long đan. Phát ra hai tiếng rên rỉ thân thể của hai tỷ mũi thất thải nữ thần long từ trên thiên không ầm ầm rơi xuống. Dòng máu đỏ tươi từ trong khóe miệng các nàng phun ra.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 500 năm sau cũng sẽ chuyển thế sống lại cho nên đối với tử vong các nàng cũng sẽ không có chút cố nghĩa nào nhưng mà thời điểm này hai tỷ muội không hẹn mà cùng nghĩ tới một người người này chính là phó thư bảo chết đi hai cái hắc án đại thủ ấm mạnh mẽ đánh xuống mang theo khí thể hủy diệt hết thầy mọi thứ tỷ tỷội Khói miệng của Long Ngọc Nhị đột nhiên nhích lên một nụ cười chua xót Mũi muội tên kia ta cũng đang nghĩ đến hắn. Khói miệng của Long Ngọc Nhất cũng nhích lên một tia cười khổ. áp lực khổng lồ đã đến trước mắt, tư không xung quanh cũng vì thế mà vặn vẹo biến hình. Những giọt mưa trong không trung cũng bốc hơi lên sạch sẽ. Hình thành nên một mảnh không gian có nhiệt độ đủ để hóa tan cả sắt thép. Một kích này đã không còn khả năng quay lại nữa. Lấy năng lực của độc mơ nhi. Chi ni nhã cùng với hồ nguyệt thiền. Các nàng cũng không có biện pháp đón đỡ hát ám đại thủ ấn của luyện vũ thiên tôn. Chứ đừng nói là đem các nàng cứu ra. Mà đúng vào khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng này. Một đảo thân ảnh đột nhiên từ bên trong hư không thoáng hiện ra. Huy động hai cánh tay. Mạnh mẽ đem hai đảo hắc án đại thủ ấm đón đỡ xuống. Âm ấm. Thanh âm nổ tung như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng mà khuyết tán ra. Ở trung tâm vụ nổ mạnh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 Nhưng mà các ngươi ngẫm lại xong, đứa con của hắn cũng là một tên quái vật ẩm giấu cực kỳ sâu. Nơi trốn nào cũng khiến cho người ta giật mình, thì lão cha của hắn có loại bổn sự này. Ngược lại cũng không phải là chuyện tình gì quá kỳ quái a, chỉ là hắn đến tột cùng là ai đây? Cường đại đến như vậy, quả thật nghĩ mãi không ra a. Đúng lúc này, hai tỷ mũi thất thải nữ thần long đang nằm trên mặt đất khẽ sung nhẹ một cái. Bộ ráng long ngọc nhất như thoáng suy nghĩ qua, nói. Lão ba của phó công tử khiến cho ta nghĩ tới một người. Dừng lại một chút, nàng mới nói thêm. Đúng vậy, nhất định là hắn. Độc mơ nhi kỳ quái nói. Long ngọc nhất đại tỉ mũi.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 Những nơi nó đi qua cũng đều lưu lại một đám chân cụt tay cụt của đám luyện nô cương thi 0606-2014-2028 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 660 cứu tinh trở về Sung phong liều chết rồi lại sung phong liều chết Không có điểm cuối Đám chiến sĩ đến từ hậu thổ thành quơ lên những thanh chiến đao cùng với trường kiếm trong tay. Điên cuồng chém xếp đám luyện nô cương thi từ bốn phương tám hướng đổ ẩm tới. Máu huyết màu đen phun đầy lên trên chiến sáp của bọn họ. Thi thể rơi vãi đầy bên trên mặt đất. Tản mát ra từng mùi hôi thối. Từng tầng lại từng tầng mánh liệt.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 Chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ chết ngay tại đương trường. Cái kết quả đó không phải là kết quả mà Thủy vô thường muốn nhìn thấy. Nhưng mà... Chi Ni Nhã muốn nói gì lại ngừng lại. Trong lòng nàng băn khoan sự cảm thụ của Phó Thư Bảo. Nếu như Phó Thư Bảo trở về...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 Đột mơ nhi mạnh mẽ đem thanh trường thương luyện lực khí cực độc trong tay của chính mình hướng về phía bên trong hắc vổ vung lên. Đội ngũ nhất thời tăng tốt lên. Thời điểm khi mà đội ngũ vừa mới tiến tung, còn chưa kịp giết tới. Thì phương hướng phía sau đột nhiên chuyển đến thanh âm âm âm đùng đùng. Giống như là vạn mã bôn đằng vật. Chẳng lẽ chúng ta lại bị bao vây nữa rồi sao? Thân là sĩ quan chỉ huy cao nhất. Đột mơ nhi vừa nghe được chàng thanh âm kia trong đầu liền nảy sinh ý tưởng kia. Trong lúc vội vàng, nàng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một mảnh cát bụi đột nhiên từ phía hậu thổ thành phía sau phóng vọt tới. Tốc độ cực nhanh.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 Kẻ mà nàng muốn nhắn tự nhiên chính là gã nam nhân của nàng. Hồ Nguyệt thiền khẽ nhún nhún vai. Người nên cảm thấy may mắn, hắn không có đến trễ, như vậy là đủ rồi. Dừng lại một chút, Hồ Ly Tinh mới nói tiếp. Bằng không tất cả chúng ta đều chết, sẽ có những nữ nhân khác khoái chí cười to suốt mấy ngày a Độc mơ nhi...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 Độc mơ nhi vỗ tay cười nói Đối với thủ đoạn của gã nam nhân nhà mình kia Nàng cảm thấy tự hào vô cùng Hồ Nguyệt Thiền thì có chút khinh bị liếc mắt Nhìn độc mơ nhi một cái Rồi lại trước khi đối phương phát sắc xa đất nhanh chóng thu hồi ánh mắt Đem tầm mắt chuyển sang trên người của Phó Thư Bảo Thời điểm này Mọi người nhìn thấy trong tay của Phó Thư Bảo chợt có thêm một cái bình màu trắng. Cái bình ngọc xoay chuyển. Đám hắc vộ xung quanh chiến trường liền giống như một đám bùn đất xung quanh lúc xoáy. Không ngừng phúc phúc bị hút hết vào. Hắc vộ rất nhanh liền bị cái bình ngọc hấp thu. Đám luyện nô cương thi giấu bên trong hắc vụ ở trên chiến trường nhất thời không còn chỗ ẩn nấp.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 Trong lòng hổ ly tinh thầm nghĩ. Buổi tối ngày hôm nay. Nhất định phải bắt hắn đem cái bình ngọc kia lấy ra. Ta mới cho hắn lên trên giường của ta. a Trong lòng đột mơ nhi thầm nghĩ. Cái bình ngọc kia có thể dùng để tắm hoa được không nhỉ. Trong lòng chi ni nhã âm thầm nghĩ. Cái tên gia hỏa kia hình như lại đạt được bảo vật A. Đáng giận.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 Thanh âm liên tục nổ vang bên tay, tuy rằng không có tiến vào trong tràng chiến đấu này, nhưng mà năng lượng cường vô không bất nhập chỗ nào cũng có như trước. Lần lượt lần lượt mà cuốn xa bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy đồ vật cùng tính mạng trên đường đi của chúng